Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quỳnh cơ giới tụi con, gọi là Mechanized Infantry, được chọn trở thành QRF, tức là lực lượng phản ứng nhanh. QRF là chữ viết tắt của Quick Reaction Forces. Vì căn cứ ở gần đó khoảng 50 clicks tức là 50 km, mà trong dùng thì không có trực thăng hay máy bay để hỗ trợ ở trên không. Gọi là Air Support Trong khi Air Base Tức là căn cứ không quân Thì lại nằm quá xa Nên gọi không tới kịp Sau khi nhận lệnh Tất cả đại đội lập tức lên xe Humvee Chạy theo đoàn ra đó Trên đường đi Ai cũng hồi hộp Vì không biết mình sẽ như thế nào Chính bản thân con cũng sợ Nhưng mà Mình phải gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên Để làm nhiệm vụ Vì nếu suy nghĩ quá nhiều, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu, không phải của riêng mình mà còn ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của cả đồng đội. Mình cứ nghĩ như thế này, trước sau gì mình cũng chết. Thôi thì thà chết vì mình làm cái việc mình thích, tùy có nguy hiểm nhưng không phải ai cũng được làm công việc này. Nhất là người Việt chúng ta thì luôn chú trọng về vấn đề danh vọng như bác sĩ, kỹ sư, Còn nghĩ như vậy, và vì dù sao cũng đã chạm trán một lần rồi, nên cũng không đến nỗi muốn pè ra quần như nhiều đứa mới deploy lần đầu tiên. Trên chuyến đi hầu như cả đoàn đều im lặng, chỉ trừ các viên chỉ huy. Họ thông tin với nhau bằng radio để xem chiến thuật như thế nào. Khi đến nơi, thì xe đầu đoàn bị ăn một loạt đạn súng đại liên PKP của liên Xô từ taliban. Đây là hình ảnh mà con chụp lại được. Ngay phía mặt kiến phía trước của chiếc xe humvee đã bị ăn loạt đạn súng đại liên pkp đỏ. Rồi tiếp theo là tiểu liên như là ak bốn mươi bảy, bảy mươi bốn, aks súng trường sks đủ loại. Thế là đồng loạt các xạ thủ của bên đội tuổi con trong đó có súng máy hạng nặng M2 Browning hay còn gọi là 50 caliber gunner trên xe Humvee liên tiếp bắn phủ đầu để yểm trợ cho việc xuống xe của những người lính khác. I'm fucking free gunning hey, this bitch. Hey, What? Shoot it. Where is it? Murder hole. Save me, you're shooting at. Save it. Hey. Lower to the left. Right along the burn. Lower to the left. Lower to the left. Give me a fucking can. Rồi thì đoàn xe dừng lại và giẫm khá xa trước một ngôi làng nhỏ. Tôi con nhìn ở bên phía tây bắc của ngôi làng thì thấy được trung đội dù bị kẹt ở đó. Chỉ huy bắt liên lạc được với trung đội đó rồi, cho biết là đại đội bạn, tức là tụi con đang ở phía ngược lại. Kế hoạch là sẽ tấn công vào ngôi làng đó. Đại đội con sẽ đào trước, rồi sau đó trung đội dù sẽ vào sau, rồi cùng đánh thẳng vào mục tiêu. Trung đội 1 tụi con sẽ vừa tiến, vừa bắn cùng xe hâm vi hỗ trợ quả lực và dùng hâm vi làm chỗ nấp cho chính mình. Sau đó thì trung đội 2 và trung đội 3 sẽ chia ra làm hai cánh hỗ trợ nhằm khống chế quả lực của địch để giảm áp lực lên trung đội dù. Khi đến vị trí được giao, thì quá lực của địch càng dữ dội hơn. Cùng lúc đó, trung đội dù từ cánh trái ngôi làng đánh bọc vào rồi tiếp tục tấn công vào vị trí của địch. Nơi trú của tội nó là. Nghe